Rời khỏi đại điện Lôi cương cùng chân hỏa cùng đi Chân hỏa dường như rất hiếu kỳ Về lôi cương Thường nhìn hắn Muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi Lôi cương chậm cướp bộ lại Quay đầu nhìn chân hỏa Nói chân hỏa lão ca Có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra Ha ha chân hỏa Cười gượng vài tiếng Lập tức Đánh giá lôi cương nói cương ma lão đệ đường trách chân hỏa lão ca ta không tin ngươi Chân hỏa lão ca chỉ muốn hỏi ngươi điều này một lần Sau này không bao giờ hỏi ngươi nữa Ngươi thực sự chỉ là cương hoàng địa dai Ngươi có hay không che giấu tu vi Lôi cương hơi gượng cười Gật đầu Nhìn thẳng vào chân hỏa nói chân hỏa lão ca Ta vốn là cương hoàng địa giai. Tại sao phải che giấu thực lực? Nếu có thể ai mà không muốn có thực lực cao, Còn có thể che giấu ư? Chân hỏa ngạc nhiên, Ánh mắt càng ngờ vực, Thở dài, Nói cương ma lão đệ, Cương hoàng địa giai có thể giết chết cương tiên, Sợ rằng toàn bộ cửu u giới, Thậm chí ngũ hành giới cũng chỉ có một mình ngươi a. Lôi cương thẳng nhiên cười Lắc đầu Ngưng thần Chậm rãi nói chân hỏa lão ca Thiên tài ở ngũ hành giới lớp lớp xuất hiện Càng lúc càng có nhiều cường giả trẻ tuổi không hiển lộ thực lực của mình Cương ma chỉ là có vận khí tốt mà thôi Chân hỏa sững sốt lập tức cười rộ lên cũng không nói thêm điều gì Lôi cương cùng chân hỏa đều là đô thống dưới trướng thống lĩnh diệt lãnh. Lôi cương tiếp quản 10 đại đội vốn do diệt lãnh đô thống quản lý. Chân hỏa phụ trách đại đội đệ tử mới vào. Hai người đang đi vào trong thành thao luyện. Bởi lôi cương cũng không biết hắn quản lý 10 đại đội. Nhưng với sự trợ giúp của chân hỏa, Liền đem tất cả 21 đại đội dưới trướng diệt lãnh thống lĩnh gọi vào trong phủ đệ của lôi cương. Các đại đội trưởng thành phụng thiên, muốn thu phục người thì cũng phải xuất ra thực lực của mình. Lần này lão phu cùng cương ma đô thống và các đô thống khác vai mang trọng trá. 21 đại đội trưởng các ngươi cùng chúng ta chuẩn bị, ngày mai sẽ xuất phát. Chân hỏa nghiện giọng, ánh mắt sắc bén nhìn 21 tên đại đội trưởng, to giọng nói. Tung lệnh. Chân hỏa đô thống 20 tên đại đội trưởng tu vi đều là cương đế huyền dai cùng hô lên. Đi đi, ngày mai tập hợp chân hỏa nói. 20 tên đại đội trưởng đều nhất loạt thối lui, mà tên thanh niên ở lại cười cười nhìn lôi cương, chính là đồng chiến. Chân hỏa liếc mắt nhìn lôi cương Rồi lại nhìn đồng chiến Nói cương ma Lão phu đi trước Sáng mai sẽ xuất phát Lập tức chân hỏa liền bay về phía chân trời Hóa thành một tia sáng biến mất trên không Lôi cương gật đầu Hắc hắc Ngươi là cương ma Chính là cương ma đô thống đồng chiến Nháy mắt nhìn lôi cương Tuy rằng nói thế Nhưng vẻ mặt vẫn như trước Cũng không vì lôi cương trở thành đô thống mà kiên kỵ Lôi cương lạnh nhạt cười liếc mắt nhìn đồng chiến nói ngươi muốn làm sao thì làm Đồng chiến cười Nói ta là thủ hạ của ngươi Đại đội trưởng thứ 6 Lẽ ra nên gọi ngươi là đô thống Lôi cương thấy đồng chiến còn muốn dài dòng lôi thôi Vội vã ngăn lại Nói nói đi Chuyện gì Đồng chiến ngượng nghịu, cười khổ nói xem ra đều không thể gạt được ngươi. Lập tức đồng chiến trở nên nghiêm trọng, trầm giọng nói cương ma, ngươi có nghe nói đến Đại Địa Chi Nguyên không? Lôi cương động tâm, vẽ mặt vẫn như thường, nhìn đồng chiến nói cử u với người nào chưa từng nghe đến Đại Địa Chi Nguyên. Đại Địa Chi Nguyên lúc ẩn lúc hiện cũng có thể vốn là không tồn tại a Nhưng trong lòng lại nghĩ đến câu nói kia của lưu lão lúc rời đi Lôi cương động tâm Lẽ nào đồng chiến biết chuyện về đại địa chi nguyên Lôi cương nhìn chầm chầm vào đồng chiến Đồng chiến thần thần bí bế nhìn xung quanh Tiện tay bố trí một kết giới Tức thì thấp giọng nói ngươi có biết vì sao U phủ cùng địa linh tôn chinh chiến suốt mấy năm nay Lôi cương lắc đầu, nói lẽ nào bởi vì Đại Địa Chi Nguyên? Đúng, nghe đồn Đại Địa Chi Nguyên cũng không phải là không tồn tại, mà là cực khó để có được. Thế cho nên những năm gần đây, không ai đạt được. Mà muốn có được Đại Địa Chi Nguyên phải thu thập được sáu loại đồ vật. Về phần sáu món đồ này ta cũng không rõ, có điều ta biết U Phủ cùng Địa Linh Tông mỗi bên đều có hai thứ. Đối với Đại Địa Chi Nguyên, cả hai thế lực lớn có bên nào không muốn độc chiếm. Mấy năm nay hai bên đều muốn tiêu diệt đối phương. Bất quát, hai thế lực lớn muốn thanh toán nhau cũng không phải dễ, nếu không đã sớm dốc toàn lực tiêu diệt đối phương rồi. Lôi cương tinh tế nghe! Hơn nữa! Vực chủ thành phụng thiên ta cũng có sáu thứ đồ cho nên U phủ cùng địa linh tôn mới không dám thẳng tay hạ gục thành. Nếu không chờ đến khi vực chủ thành phụng thiên mạnh trở lại, hai thế lực kia cũng sẽ hết sức khó khăn. Đồng chiến ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Lôi cương trầm ngâm chút lát. Nếu mày nói thì ra là như vậy. Lẽ nào u Phủ cùng Địa Linh tôn cùng ngồi yên chờ Thành Phụng Thiên mạnh lên? Nếu như vực chủ Thành Phụng Thiên nói không đúng sự thật thì Thành đã sớm bị phá hủy. Thế nhưng nếu vực chủ quả có thật, hai thế lực lớn vốn không dám diệt Thành nhưng lại không cam lòng ngồi xem Thành Phụng Thiên mạnh lên, cho nên mới âm thầm tiêu diệt sĩ khí của Thành. Đồng chiến chậm rãi nói, Lôi cương cảm thấy khó hiểu Nếu quả thật là như vậy Thì vật chủ thành Phụng Thiên cùng U Vũ Địa Linh Tông cùng Liên Hợp lại chiếm Đại Địa Chi Nguyên không phải rất tốt sao Không đợi lôi cương lên tiếng Đồng chiến liền nói tiếp hơn nữa Ta đoán rằng U Vũ Địa Linh Tôn cùng với Thành Phụng Thiên ba thế lực này không tập hợp lại. Không phải bọn họ không muốn. Mà là kết hợp lại tìm kiếm trong bảo khố. Cuối cùng chỉ có thể có một người được. Kẻ nào mạnh kẻ đấy sẽ chiếm được. Ta nghe ra ra ta nói còn hai đồ vật chưa có được. Mà hai đồ vật này dường như không có ở cửu u giới. Nghe đồn. U Phủ biết tung tích của hai món đồ cuối cùng này Thế nhưng gần mấy trăm năm nay U Phủ cũng không có hành động gì lớn Xem ra lời đồn này là giả U Phủ không biết gì Đại địa chi nguyên không tìm được cử U giới sẽ còn chiến tranh quanh Nam A Đồng chiến lắc đầu than thở Lôi cương gật đầu tức thiệt Mắt sáng ngời da da của đồng chiến Lẽ nào là đại thống lĩnh đồng sư? Hẳn là như vậy, Lôi cương thầm nghĩ, Nhưng cũng không nói thẳng ra. Sau khi nói thêm vài câu vu vơ, Đồng chiến liền rời đi. Mắt nhìn phía trước, Lôi cương dần nghiêm túc suy nghĩ. Theo như lời đồng chiến nói, Hai đồ vật cuối cùng không có ở cửu u giới. Chẳng lẽ là ở giới khác? Bỗng nhiên, Lôi cương nghĩ tới U Thiên U Thiên không phải là người U Phủ sao Mà hắn đã tới tìm mình mấy lần Vì trứng đen cùng giới chỉ Lẽ nào là hai loại này sao Sắc mặt lôi cương trắng bịch Mặc kệ thế nào Hắn đều quan tâm đến việc tranh chấp giữa hai bên Mà U Phủ tất nhiên cũng chú ý tới hắn Thế nhưng vì sao U Thiên không có tới đây tìm hắn Chẳng lẽ là đã quên hắn rồi, Lôi Cương suy nghĩ. Một ngày vô sự. Ngày thứ hai. Cách một trăm dặm phía tây ngoài thành Phụng Thiên. Lôi Cương cùng với mười đại đội trưởng ngồi xếp bằng trên một đỉnh núi cao. Mọi người đều tức xong, liền phân năm đội tiến lên. Đây là đá cứu hộ. Nếu như các ngươi gặp tình huống khẩn cấp, Hãy bóp nát khối linh thạch này. Ta sẽ toàn lực chạy tới. Các người kiểm tra xung quanh. Chỉ cần có đệ tử u phủ. Địa linh tung ở đây. giết hết cho ta lôi cương sắc bén nhìn 10 tên đại đội trưởng. Trầm giọng nói. Lòng bàn tay phải di động 10 khối linh thạch nhỏ đưa cho 10 tên đội trưởng. Tiếp nhận tinh thạch xong. Hai người một đội, tất cả bay tản ra xung quanh. Lôi cương ngồi xếp bằng tại chỗ. Lôi cương cũng không đi vào tu luyện, mà chỉ tỉ mỉ suy nghĩ thế cục hiện tại. Thành Phụng Thiên đang đối mặt với U Phủ cùng Địa Linh Tông, hai thế lực lâu đời tại cử U Giới. Tuy rằng vực chủ Thành Phụng Thiên nắm được điểm yếu của bọn họ, Thế nhưng không chừng sau này bọn họ sẽ liên hợp lại. Cùng hạ gục thành. Nghĩ đến đây, lôi cương tháo giới chỉ. Giới chỉ này vốn tìm được trong huyệt động của thú vương. Thế nhưng luyện hư nói chỉ giống như giới chỉ thông thường. Vì sao U Thiên lại nhiều lần muốn hắn đưa cho giới chỉ này? Có điều. Lôi cương ngẫm nghĩ. Cũng phát hiện được giới chỉ này khác thường ở chỗ. Bình thường giới chỉ này chỉ có 10 thước vuông. Vậy mà lúc này, không gian của giới chỉ phải có đến mấy vạn thước vuông. Hơn nữa, Lôi Cương phát hiện tu vi của hắn càng cao, không gian trong giới chỉ sẽ càng lớn. Thế nhưng giới chỉ này ngoài trừ không gian bên ngoài cũng không có công dụng gì khác. Nếu không gian có to thì cũng chỉ là một giới trị a vì sao U Thiên lại muốn? Tay phải vuốt ve giới trị, lôi cương thầm suy nghĩ. Ha ha tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại có thể từ huyết ngục trốn tới đây, quả khiến kẻ khác thán phục a Ngay lúc lôi cương đang suy nghĩ, trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cười hùng hậu. Lôi cương bỗng nhiên chấn động. Tạo hai hàng phòng ngự bao phủ toàn thân. Nhảy dựng lên nhìn nam tự áo đen hiện lên trên không. Nhớ mày. Hắn lại tìm tới. Người đến chính là U Thiên. U Thiên cẩn thận đánh giá lôi cương. Nói không hổ là tiểu tử chưa đến cương sư cũng dám đến lấy trộm đồ của ta. Mấy trăm năm ngắn ngủi. Ngươi lại trở thành cao thủ danh chấn khắp cử U giới. Ở huyết ngục ngươi đã gặp kỳ ngộ gì? Lôi cương lạnh lùng, nhìn trầm chầm, chầm U thiên trầm mặt không nói. U thiên mặt không đổi sắc. Lạnh lùng nói bất kể ngươi có phải là tiểu tử lúc trước hay không. Chỉ cần hôm nay ngươi là cương ma. Giao ra U giới cùng trướng của cử U huyết thú. Ngươi sẽ vẫn là cương ma danh chấm cửu giới. Nếu ta không giao lôi cương lạnh nhạt nói. Khặt khặt không giao. Như vậy thiên tài trẻ tuổi cương ma của cửu giới chỉ là đó phù dung sớm nở tối tàn. Tiểu tử, ngươi nên biết người ngươi đối mặt chính là u phủ. Dù là vật chủ thành phụng thiên ở đây cũng phải kính nể bảy phần. Giết chết ngươi, Thành Phụng Thiên cũng không dám nói gì. U Thiên âm trầm cười, nói Thiên bô bô Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 337 tình thế bất lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 337 tình thế bất lợi. Nhóm dịch me trai em Lôi cương không hề biến sắc Sát khí trong mắt thoáng hiện Nhìn chầm chầm U thiên Lạnh nhạc nói nếu ta đoán không lầm Thì U giới cùng trứng cử U huyết thú e Rằng có liên quan đến đại địa chi nguyên sắc mặt U thiên nhất thời u, u ám Nhìn chầm chầm lôi cương Lạnh lùng nói đại địa chi nguyên Hừ, xem ra người đến cử U giới nghe được không ít chuyện đại địa chi Nguyên cùng u giới và trứng cử u huyết thú có quan hệ với nhau ta không biết ngươi làm sao đạt được tu vi lúc này nhưng u giới cùng trứng cử u huyết thú vốn là vật của u phủ ta bị tên phản bội tấn thiên đưa đến trung xu giới hiện tại người nên để vật Hoàng Nguyên chủ a lôi cương nhìn chầm chầm khuôn mặt u thiên cũng không phản đối, Hắn nhảy bán nắm bắt được ánh mắt U thiên chợt ló mà cảm thấy kinh ngạc. chờ chờ một lát, hắn lạnh mặt như thường nói trứng cử U huyết thú ở huyết ngục đã là giai đoạn ấp trứng. Ấp trứng ra linh thú hay không không phai là chuyện ta có thể khống chế. Còn U giới là thứ ta có được trong một lần chiến đấu. U thiên biến sắc, phẫn nộ. Cả người phát ra khí tức. Trường trường nhìn lôi cương. ông trầm nói tiểu tử. Ngươi cho rằng U thiên ta là tiểu hài tử ba tuổi. Trứng cử U viết thú lại có thể đúng vào thời gian ốp như vậy. U giới dễ bị đánh bại như vậy. Nếu như ngươi không giao hai thứ đó ra, U thiên ta đảm bảo những ngày tốt đẹp của ngươi sắp chấm dứt. Lôi cương không còn cách nào khác Lắc đầu nói hai thứ này dù có thật sự ở trên tay ta hay không Thì chuyện ngươi cũng nhất định muốn lấy mạng ta đã là sự thật U thiên dần trở nên dữ tợn, hung quang trong mắt bắn ra Quát lên vậy thì Ngươi không còn lý do gì để tiếp tục sống sót nữa Lời vừa dứt U Thiên phát ra khí thế mạnh mẽ, khẽ xuất kiếm. Thanh kiếm của y dài ba thước, thế nhưng kiếm quang phát ra có đến mấy trượng. Khí thế cường đại bạo phát, khiến lôi cương kinh hải. U Thiên dĩ nhiên là cường giả cương tiên. Lôi cương trong nháy mắt cốt giáp ngưng tụ toàn thân, đối mặt cường giả cương tiên lôi cương nhất định phải dốc toàn lực. Tiểu tử ta hỏi lại ngươi lần nữa. U giới và trứng cử U huyết thú rốt cuộc còn ở trong tay ngươi không khí thế U thiên che phủ nửa bầu trời, lạnh lùng nói. Hắn nhìn lôi cương mặt cốt giáp kinh ngạc. Lôi cương căng thẳng. Nhiều lần suy nghĩ. Nếu như hắn không đưa ra hai vật kia, sợ rằng U thiên sẽ thực sự đuổi tận dết tuyệt. Tuy rằng lôi cương đã từng giết một tên cương tiên, thế nhưng chỉ là do may mắn. Hơn nức, hắn có thể giết được cương tiên nhưng đối mặt với toàn bộ u phủ thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Cần nhắc xong xuôi, lôi cương liền thu hồi cốt giáp, nhìn chầm chầm u thiên. Thấp giọng nói U giới cùng trứng cử U huyết thú thật sự không liên quan gì đến đại địa chi nguyên. U thiên không đổi sắc. Cẩn thận quan sát lôi cương. Thu hồi khí thế. Cười giả tạo. Âm trầm nói xem ra. U giới cùng trứng cử U huyết thú thật không còn trên người ngươi. Lôi cương không phủ nhận cũng không thừa nhận. Chăm chú nhìn chầm chầm u thiên. U thiên ngưng thần. Tay phải vung lên. Một đạo kết giới bao phủ ra. Nhìn chầm chầm lôi cương. Trầm giọng nói tuy rằng không biết ngươi nghe được tin tức từ nơi nào. Có điều. U giới cùng trướng cử U viết thú có quan hệ đến đại địa chi nguyên. Thế nhưng sự việc không đơn giản như ngươi tưởng. Hai vật này ở trong tay ngươi cũng không có chỗ dụng võ, Không bằng giao cho ta. U phủ cùng cương ma ngươi xóa bỏ mọi chuyện. Thế nào? Lôi cương thầm cười nhạt, xóa bỏ. Sợ rằng ngày giao cho U thiên là ngày hắn đối mặt với sự đuổi tận giết tuyệt. Để không cho tin tức về U giới và cử U huyết thú lộ ra. U Thiên nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. Lúc này, Lôi Cương chậm rãi nói: "U giới ở trong tay ta, còn trứng cửu u huyết thú hiện không ở đây." U Thiến thoáng vui, nhưng rất nhanh nhíu mày, trầm giọng nói: "Trứng cửu u huyết thú ở đâu?" "Ha ha, điều này ngươi không cần lo. Cương ma ta chỉ có một điều kiện, tìm được đại đề chi nguyên xong ta cũng muốn góp phần" Về phần hai món đồ trong tay ta Đến lúc đó tất nhiên sẽ giao ra Lúc này Ngươi muốn lấy chỉ trượt phi ngươi giết ta Có điều giết ta Các người vĩnh viễn đừng mơ đến U giới cùng trứng cử u huyết thú Lôi cương lời lẽ cực kỳ đanh thép cùng kiên định Ngươi u thiên nhớ mày Phẫn nộ trừng mắt nhìn lôi cương Sát khí hiện lên Lôi cương lạnh nhạt nhìn chầm chầm U Thiên Không hề biến sắc Được, được Nếu như ngươi cho rằng ngươi có khả năng ngang hàng với U Phủ Địa Linh Tôn cùng vực chủ thành Phụng Thiên Thì đừng trách U Thiên ta không khuyến cáo ngươi Trước mặt bọn họ Một ngón tay đủ để giết chết ngươi U Thiên phẫn nộ nói Lôi cương cười nhạt Nói điều này không cần ngươi lo lắng Ta tự có chừng mực Hảo Tiểu tử Rồi ta sẽ lại đến tìm ngươi U Thiên nói xong Liền trường mắt nhìn lôi cương rồi biến mất trên không Cảm nhận được U Thiên không còn ở xung quanh Lôi cương mới hít một hơi Ngưng thần Chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất Nhìn về phía trước Lôi cương trầm tư, hắn đang phải đối mặt với tình thế vô cùng bất lợi. Tuy rằng hắn đã dùng U giới cùng trướng cử U viết thú xoa dịu U thiên. Thế nhưng sợ rằng ngày sau U phủ từng giờ từng khắc đều theo dõi hắn a. Chưa kể đến người U phủ âm thầm đánh lén. Nhưng phải chờ đến khi biết chắc chắn U giới cùng trứng cử U huyết thú ở trên người hắn U phụ mới có thể ra tay. Nói cách khác, lúc trước ở đây vốn là rất an toàn. Lôi cương thầm cười khổ trứng cử U huyết thú. Đã sớm ấp trứng ra tiểu giác A, mà tiểu giác lúc này còn đang ở trong chí bảo thần bí. Hít một hơi, lôi cương su đi mới hỗn độn trong đầu. Chậm rãi tiến vào tu luyện. Mà U Thiên sau khi rời đi, liền nhanh chóng chạy tới U Phủ, phía bắc cử U Giới. Ở sâu trong U Phủ, U Thiên xuất hiện trong một tiểu viện cổ màu nâu U Buồn. U Thiên khẽ nhíu mày, nhìn cửa phòng chần chờ một lát mới mở miệng nói Phủ Chủ. Có chuyện gì trong tiểu viện truyền đến một tiếng nói thờ ơ, nhưng lại khen U Thiên giật mình. Có tin tức của U giới. U Thiên nhẹ giọng nói. Trong tiểu viện bỗng phát ra khí thế cường đại, cửa phòng tự động mở, một tiếng nói uy nghiêm truyền ra vào đi. U Thiên nhanh chóng đi vào trong phòng, cửa phòng lần nữa đóng lại. U thiên ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào nam tử trung niên uy nghiêm ngồi xếp bằng phía trước nói đi U dưới phạt trướng cử U huyết thú ở đâu nam tử trung niên uy nghiêm lạnh lùng nhìn chầm chầm U thiên lạnh nhạt nói phụ thân lẽ nào những năm gần đây ta trưởng thành không khiến người hài lòng? Trong vòng mấy vạn năm ta đạt được cương tiên hoàng giai, lẽ nào tư chất như vậy người vẫn không hài lòng u thiên cũng không trực tiếp nhắc đến u giới. Sắc mặt dữ tận quát, nam tử uy nghiêm sững sốt, nhíu mày, vẻ mặt ngượng nghiệu, lạnh lùng nói thoải mãn. Ngươi đã làm gì khiến ta hài lòng? Cứ cho là tư chất của ngươi tốt thế nhưng nếu ngươi không có đầu óc thì chung quy cũng chỉ là kẻ thất phu lỗ mãn Mấy vạn năm đạt được cương tiên có thể khiến ngươi kiêu ngạo sao? Ngũ hành giới thiên tài xuất hiện nhiều vô kể. Với thời gian qua, Kỳ Minh, Cương Ma Thành Phụng Thiên có để cho ngươi kiêu ngạo? Hơn nữa, Ngày sau hãy gọi lão phu là phụ chủ Chứ không phải là phụ thân Nếu không cứ theo tôn quy mà trường trị Tôn lệnh Phụ chủ U Thiên vẽ mặt nhăn nhúm Giọng điệu âm U nói Nói đi U giới cùng trứng cử U huyết thú ở đâu Ngươi không phải nói một tiểu tử Ở trung su giới mang đến huyết ngục sao Nam tử Uy nghiêm ngưng thần nhìn chầm chầm U Thiên Đúng vậy Nhưng hắn đã tự huyết ngục đi ra, mà người này, chính là cương ma của thành phụng thiên. U thiên trầm giọng nói. Nam tử uy nghiêm biến sắc, ánh mắt sắc bén, thấp giọng nói đem tất cả nói rõ ra cho ta. Không bỏ sót một chữ nào. Tức thì U thiên mang toàn bộ chuyện ở trung xu giới kể lại. Nam tử huy nghiêm ánh mắt kiếp động nhìn chăm chú vào khuôn mặt U Thiên. Một lúc lâu sau, hắn nhìn thẳng vào U Thiên, hắn giọng, lạnh lùng nói buông tha cương ma. Đây là biểu hiện của U Thiên ngươi. U Minh ta lại có U Thiên, đứa con ngu ngốc như vậy còn không chốc nã đem cương ma quay về U Phủ cho ta. Sát mặt U Thiên giữ tận, thầm kìm nén sự không cam lòng cùng phẫn nộ, gật đầu tức thì rời khỏi căn phòng Chờ một chút, ngươi ở lại U Phủ Việc này trọng đại, Lão Phu sẽ phái người khác đi làm Nam tử huy nghiêm lạnh lùng nhìn U Thiên, chậm rãi nói U Thiên run lên, đóng sầm cánh cửa lại Lôi cương ngồi xếp bằng trên núi cao không hiểu vì sao lại cảm thấy bất an Lo lắng nhìn phía trước Thầm nghĩ chẳng lẽ là bọn người u phủ Nếu nhu u thiên thay đổi chủ ý Vậy thì ta lôi cương rung lên Triển khai thần thức Thông báo cho bọn đồng chiến quay trở lại Rồi vội rời khỏi nơi đây Mãi cho đến khi trở lại thành phụng thiên Lôi cương mới dần bình tâm lại. Cứ coi như là U Phụ đến đây. Thì sự uy hiếp đối với hắn cũng giảm đi không ít. Đi trên đại đạo. Lôi cương nhanh chóng suy nghĩ. Ê, rằng hắn có đang ở thành Phụng Thiên. Cao thủ U Phụ cũng có thể thần không biết hữu không hay tiêu diệt. Như vậy, hắn ở thành Phụng Thiên cũng không an toàn, muốn sống sót. Phải thật cẩn thận hành sự a Xem ra mấy năm nay hắn vẫn cần vào tu luyện trong lôi phủ hạ huyền a Nghĩ đến đó, lôi cương liền nhìn vào sâu trong thành phụng thiên, ngưng thần, rồi nhanh chóng hướng phía sâu trong thành chạy vào. Ngay lúc lôi cương đến giữa thành phụng thiên, một tiếng hét kinh hải vang lên. Bên tai lôi cương có tiếng nói cương ma đồ thống. Xin dừng bước. Cước Bộ Lôi Cương chậm lại, giọng nói rất quen thuộc. Liền quay đầu, cũng phát hiện ra một nữ tử váy trắng đứng ở cửa vạn tượng cát. chính là Chỉ San. Lôi Cương suy nghĩ một lát, liền hướng phía Chỉ San đi tới, hỏi Chỉ San đạo hữu có chuyện gì. Ngạc Phân bộ một thần giới của vạn tượng các đã có tin tức về thiết quyển ngươi tìm. Có điều người rao giá nhưng là chỉ sang chần chờ. Rồi mới chậm rãi nói. Thiên bô bô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 338 đang kết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 338 đang kết. Nhóm dịch me trai em Lôi cương chấn động Nhất thời vui mừng Thấp giọng nói hắn muốn cái gì Chỉ sang do dự một chút Nói cương ma đô thống Mời đi theo ta vào trong Lôi cương gật đầu Theo đuôi chỉ sang đi vào vạn tượng cát Chỉ sang đưa lôi cương vào trong phòng khách lớn Có không ít cái bàn ngay ngắn đặt ở đó Dường như có không ít tu luyện giả đang cùng các nhân viên của vạn tượng các đàm luận chuyện gì đó Thấy chỉ sang cùng lôi cương đi vào Ánh mắt họ nhìn nàng trở nên nồng nhiệt Nhưng thấy lôi cương ở phía sau không ít tu luyện giả trở nên kính nể Chỉ sang đi tới sát một cái bàn Nhìn lôi cương nói cương ma đô thống Ngươi ngồi xuống đi Lôi cương gật đầu ngồi xuống, kiếp động nhìn chỉ Sang. Bị Lôi Cương nhìn chằm chằm. Khuôn mặt hoàn mỹ của chỉ Sang thoáng đỏ ửng, nhưng chỉ chợt thoáng qua. Tức thì, chỉ Sang lấy giới chỉ xuất ra một viên tinh thạch. Ánh sáng bên tay phải ngời lên, một bức tranh hiện ra trước mặt chỉ Sang. Lôi Cương bỗng nhiên đứng lên, cẩn thận đánh giá bức tranh. Bức vẽ chính là hình dáng của thiết quyển Lôi cương cẩn thận nhìn hoa văn cùng họa tiết trên hình vẽ thiết quyển Dần dần Lôi cương chớp mắt Thiết quyển này chính là thiết quyển của khai thiên Lôi cương bắt được một bóng người mờ ảo trên thiết quyển Nên mới có thể xác định thiết quyển này chính là thiết quyển của khai thiên Lòng thầm cảm thán phản tượng các quả mạnh Trong thời gian ngắn như vậy liền có thể tìm được tôn tiết của thiết quyển. Chỉ sang nhìn thần sắc kết động của lôi cương. Ánh mắt khẽ động. Đôi môi đỏ mọng hé mở. Nói cương ma đô thống. Theo phân bộ một thần giới của vạn tượng các truyền tin. Vì đạo hữu này có hai thiết quyển giống nhau. Chẳng hay cương ma đô thống đối với hai khối thiết quyển này. Đúng ta cần cả hai Hắn muốn cái gì Lôi cương kiềm chế nổi kiếp động Trầm giọng nói Chỉ sang nhíu mày Cũng không trả lời thẳng lôi cương Một lúc lâu sau Nàng mới nói vị đạo hữu này Nói thiết quyển không bán Hơn nữa không cần tiên thạc Muốn hai khối thiết quyển Chỉ có đưa cho hắn thứ hắn muốn Còn không thì không đổi Lôi cương căng thẳng Nói hắn muốn cái gì Chỉ sang cười rộ lên Lắc đầu nói đạo hữu này muốn thứ là thiên tài địa bảo Một thứ hảo hạng cho việc luyện đăng Cây cỏ bạn nguyên Một hổ một kim nhũ Còn có thiên diễm thảo Những thứ này không phải chưa từng nghe tên Không phải vật gì lạ à Mà người này lại không lấy tiên thạc Thứ hắn đòi, vạn tượng các cũng không có chữ hàng A. Chỉ sang vẽ mặt bất đắc dĩ, dường như muốn giúp lôi cương nhưng căn bản là không thể làm được. Lôi cương nhìn khuôn mặt chỉ sang. Nét mặt hoàn mỹ phản phất ánh sáng nhẹ. Dường như nàng là tiên nữ hạ phàm. Thanh nhã thoát tuột. Khiến kẻ khác mê đắm. Lôi cương sượng sốt thầm than bản thân lại đắm chìm trong sắc đẹp Phục hồi tinh thần lại Lôi cương nhíu mày suy tính cẩn thận Người này muốn cỏ bạn nguyên cùng hổ một kim nhũ Hai thứ này hắn có Thế nhưng cũng không thể dễ dàng đưa ra Còn hai loại kia cũng đều là chí bảo Nếu như bị kẻ xấu tiệt lộ Như vậy thiên tài địa bảo nhất định sẽ mang đến họa sát thân Cân nhắc lợi hại xong Lôi cương hạ quyết tâm Chậm rãi hỏi chỉ sang đạo hữu hỗn một kim nhũ hắn muốn làm mấy giọt vì thiết quyển phần đầu Hắn chỉ có thể đưa ra hai thứ Dù sao Cỏ bạn nguyên hắn chỉ có một cây Cũng là đồ hiếm Mà kim nhũ hổn một lại có tròn một trăm bình A. Chỉ sang ngẫm đầu. Đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn lôi cương. Làm sao nàng không đoán ra những lời này của lôi cương ẩn chứa ý tứ gì. Vội vàng kinh ngạc nói lẽ nào cương ma đô thống có vật nghiệp thiên nhu hổn một kim nhũ. Người này đòi ba giọt. Lôi cương liếc mắt nhìn xung quanh. Tay phải vung lên. Bố trí một đạo kết dưới cách âm Nhìn chầm chầm chỉ sang nói chỉ sang đạo hữu Hổ một kim nhũ tại hạ có may mắn có được vài giọt Thế nhưng xin chỉ sang đạo hữu vì tại hạ mà giữ kín Dù sao vật này nếu bị người biết được chỉ có thể mang tới họ sát thân Vẽ mặt chỉ sang quá dị đánh giá lôi cương Một lúc lâu sau mới nói vạn tượng các ta đều sẽ mang lai lịch cùng danh tính đôi bên giữ kín Cương ma đô thống yên tâm. Có điều hỗn một kim nhũ. Ha ha cái này không cần phiền chỉ sang đạo hữu lo lắng. Lôi cương thẳng nhiên cười nói. Lập tức thần thức đi vào trong giới chỉ. Đem bốn giọt hỗn một kim nhũ đặt trong một cái bình. Rồi đem ra. Đưa cho chỉ Sang chỉ Sang đờ đẩn tiếp nhận bình thủy tinh Nhìn trong bình là hỗn một kim nhũ màu vàng nâu Không thể tin được Kinh ngạc Lẩm bẩm nói cương ma đô thống đây là hỗn một kim nhũ vạn tượng các Tuy rằng trải khắp năm giới Nhưng vật quý hỗn một kim nhũ này cũng rất ít a chỉ Sang chưa thấy qua cũng là bình thường Lôi cương gật đầu, nói đây là bốn giọt hổm một kim nhũ. Bốn giọt chỉ sang nghi hoặc nhìn về phía lôi cương. Lôi cương thẳng nhiên cười nói trong đó có một giọt là cho chỉ sang cô nương. Chỉ sang lặng người, khuôn mặt đỏ ẩm, lập tức nói cương ma đô thống ta đi trước nhờ hoa đại sư giám định một phen. Xin chờ cho chút lát. Lúc này, Chỉ sang bước nhanh đi vào trong một cái phòng Lôi cương ngồi xuống Lặng lặng chờ đợi Khoảng chừng nửa canh giờ sau Chỉ sang vội vã đi tới Khuôn mặt ửng hồng kiếp động Thấy lôi cương Nàng vội vàng nói cương ma đô thống ta Dám định đại sư vạn tượng các đen Các đại sư muốn gặp mặt ngươi Lôi cương nhíu mày Vừa đúng lúc chỉ sang bắt được Nàng vội vàng nói cương ma đô thống Đang các đại sư là người của vạn tượng cát Sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi Hơn nữa, đang các đại sư địa vị phi phàm Ngươi có thể quen biết hắn Đối với ngươi ngày sau sẽ vô cùng có lợi Địa vị phi phàm Lôi cương khẽ động lòng Nếu chỉ sang nói đang các đại sư địa vị phi phạm, như vậy đang các đại sư cũng đáng để gặp. Tuy rằng cùng chỉ sang quen biết không lâu, thế nhưng Lôi Cương cũng thầm hiểu tính nết nàng. Lúc này, Lôi Cương thản nhiên gật đầu. Chỉ sang thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ tươi cười tuyệt mỹ Khiến Lôi Cương không khỏi ngẩn ngơ. Xì chỉ sang nhìn dáng điệu lôi cương liền che miệng cười tức thì nói cương ma đô thống bên này mời. Lôi cương liền theo sau. Theo chỉ sang dẫn đường. Lôi cương phát hiện trong vạn tượng cắt có một động khác. Bên trong như một hoàng cung uy nghiêm canh phòng cẩn mật. Không ít cửa đều có cao thủ canh gác. Nếu như không phải chỉ sang dẫn đường. Sợ rằng muốn vào bằng tu vi của hắn khó có thể đi vào A. Chỉ sang đưa lôi cương đi đến một tiểu viện trang nhã liền ngừng lại. Nhìn lôi cương chăm chú rồi nói đây là nơi ở của Đan Cát Đại Sư. Đan Cát Đại Sư, chỉ sang đưa lôi cương đô thống đến cầu kiến chỉ sang cất giọng trong trẻo nói. Ha <cười> ha, chỉ sang tiểu thư, lão phu chờ muốn chết A, mau mau vào. Trong tiểu viện truyền đến giọng nói già nua Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 339 thức giai tiên đang Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 339 thức giai tiên đang Nhóm dịch me trai em. Lôi cương theo chỉ sang đi vào trong. Tiểu viện bày trí theo phong cách cổ. Mở cửa phòng. Phía trước thoáng mùi hương dược nồng nặng. Quan sát gian phòng xong. Điều khiến lôi cương kinh ngạc chính là. Trong gian phòng này có một gã thanh niên giản dị nước da đen. Tóc đen. Tướng mạo giản dị. Nhưng lại khiến lôi cương cảm giác đây là một người già nô yếu đuối. Khiến hắn không khỏi nhìn vài lần. Cương ma đô thống đây là đại sư luyện đan đang cát của vạn tượng các ta chỉ sang hơi cười nhiệt tình giới thiệu với lôi cương nói đối với người luyện đan cùng luyện khí sư lôi cương vẫn có sự tôn kính bất kể tu vi hắn thấp dù sao ở tu luyện giới có thể biết được vài người luyện đan và luyện khí sư đối với hắn tuyệt không có chỗ nào không tốt Lập tức lôi cương hướng phía người thanh niên chất phát, hơi khom lưng cung kính nói cương ma bái kiến đan các đại sư. Ha ha, không cần đa lễ. Chỉ sang tiểu thư lần đầu đưa tu luyện giả nam đến cũng quả nhiên không tầm thường a Ha ha, hổ một kim nhũ là của ngươi đang các hài lòng gật đầu, nhìn lôi cương chăm chút, bình thản điềm đạm nói. Lời nói còn chưa dứt mắt đã nhìn chỉ sang Khiến khuôn mặt nàng ửng đỏ Lôi cương xấu hổ cười Tức thì chậm rãi nói đang các đại sư Hổ một kim nhũ này chính là của tại hạ may mắn có được gần đây À! Ngươi còn có bao nhiêu? Có thể đổi cho lão phu vài giọt Lão phu luyện đang cũng thiếu mất hổ một kim nhũ Mấy năm nay tốn không ít tâm tư tìm kiếm. Không ngờ tại cửu u dưới có thể gặp cương ma đô thống ngươi. Ánh mắt đang cát chờ mong, nói: "Lôi cương gật đầu suy nghĩ chốc lát, nhìn chăm chú vào đang cát nói đại sư. Tại hạ tổng cộng chiếm được 10 giọt, nhưng có lần trọng thương, nuốt mất một giọt, chỉ còn 9 giọt." Hơn nữa tặng chỉ sang cô nương xong tại hạ còn có năm giọt. Lôi cương vẽ mặt bình tĩnh khiến đan cát nhìn không ra suy nghĩ thật của hắn. Lập tức đan cát nói chẳng hay cương ma đô thống có thể đem toàn bộ năm giọt đó nhượng lại cho lão phu. Lão phu tự nhiên sẽ không bạc đại ngươi. Thế nào? Chỉ sang chăm chú nhìn lôi cương. Không ngừng ám chỉ. Dường như nói lôi cương đáp ứng, có thể thấy được đang các đại sư tất nhiên bất phàm, nếu không chỉ sang cũng sẽ không muốn lôi cương nịnh vợ đang các đại sư như vậy, nhưng lôi cương dường như không thấy ánh mắt chỉ sang, gật đầu trầm tư một lát, nói đang các đại sư Hổ một kim nhũ này đối với việc khôi phục cương khí cùng cường hóa thân thể có công dụng kỳ diệu. Cũng thứ cho tại hạ không thể đáp ứng rồi. Chỉ sang sượng sốt nhưng không nói thêm gì chỉ nhìn lôi cương. Còn đang cắt cũng không có vẻ thất vọng. Lại cười ha hạ nói cương ma đô thống trả lời quá sớm. Hổ một kim nhũ đối với người không luyện đang mà nói. Không hiệu lớn nhất không ngoài đang dược bình phục hảo hạn. Nếu như ngươi muốn nhờ hổ một kim nhũ tăng cường tư chất bản thân, Thì dù trăm dọc cũng không thay đổi được là bao. Không bằng chuyển cho lão phu, Hơn nữa, lão phu nguyện ý đưa thất giai tiên đơn ra trao đổi với ngươi. Thế nào? Chỉ sang cứng mặt, kiếp động. Thất giai tiên đang tại ngũ hành giới cực kỳ trân quý Dù là thất giai tiên khí cũng có thể sánh được với vật phẩm vô giá. Hơn nữa, người luyện thất giai tiên đang không phải là trưởng lão của Đại Tôn Phái thì đâu dễ dàng chế ra được. Hổ một kim nhũ đối với người luyện đang có bao nhiêu sức mê hoặc Chỉ sang không biết. Thế nhưng cũng hiểu được đang các đại sư đem thất giai tiên đơn ra đổi. Có thể nói không đơn giản a. Lôi Cương cũng thầm kinh ngạc thất giai tiên đan. Hắn cũng chỉ mới nghe qua, chứ chưa từng nhìn thấy a. Tiên khí cùng tiên đan ngang nhau, tu luyện giả đại đa số chọn tiên đan. Thất giai tiên đan đủ để lúc nguy cơ có thể giúp giữ lại tính mệnh a. Lôi Cương trầm trừ, cuối cùng cắn môi Nói chẳng hay theo lời đang các đại sư nói thì thất giai tiên đang là thứ gì? Hai mắt đang các ngời sáng, khuôn mặt thuần hậu tươi cười, nói vậy để xem cương ma đô thống muốn đang dược dạng gì? Như Thất giai trung phẩm bổ hồn đang Chỉ cần thần hồn ngươi còn có tồn tại một tia Liền có thể đem toàn bộ thần hồn của ngươi khôi phục lại Thất giai hạ phẩm Long lực đang Có thể trong thời gian ngắn đem năng lực của người phát huy đến cực điểm Có điều cũng giống như ép buộc người sử dụng Nhưng lão phu xem cương ma đô thống sử dụng long lực đang cũng có một chút kiên kị Thấy vẻ mặt lôi cương vẫn thản nhiên Ánh mắt đang cắt khẽ lưu chuyển Lập tức nói nếu như đem thất dai thượng phẩm anh phá đang, Bóp nát có thể tạo ra ngoại phá Mà uy lực cũng cỡ cao thủ cương tiên Đạo tiên tụ bạo Đang cắt chăm chú nhìn lôi cương Ngừng nói Lặng lặng chờ câu trả lời thuyết phục từ hắn Chỉ sang ở bên một bên nắm chặt đôi bàn tay trắng Như phấn lo lắng thay lôi cương Ba loại đen dược này đều là cực phẩm tiên Đang vô số tu luyện giải nhất đầu tìm kiếm a lôi cương suy nghĩ tiếp, phát hiện ba loại đang dược đều cần, nhưng lôi cương cũng hiểu rõ hắn không thể tham. lúc này lôi cương hỏi chẳng hay tại hạ đáng mấy loại tiên đang đang các sưởng sốt. lập tức cười nói vậy muốn xem cương ma đô thống ngươi, nếu như cương ma đô thống muốn cả, lão phu cũng chỉ có thể đáp ứng thôi. Đan cắt nói khiến lôi cương trầm xuống, nhất thời không biết lựa chọn thế nào. Chỉ sang cũng nghi hoặc nhìn đan các ánh mắt suy tư. Một lúc lâu sau, lôi cương dự định chọn Long lực đan cùng anh phá đan. Long lực đan có thể phát huy tiềm năng đến cực hạn. Lôi cương cũng muốn biết rốt cuộc cực hạn của hắn đạt đến trình độ bao nhiêu mà anh phá đen cũng là đang dược cứu mệnh vô cùng tốt cường giả cương tiên đạo tiên tự bộc uy lực đáng sợ cỡ nào a mà đối với bổ hồn đen hắn cũng không cần lắm hắn tu luyện đoạt hồn đạo pháp hắn không muốn tấn công thần hồn người khác đã là từ tâm rồi lập tức lôi cương chậm rãi nói tại hạ muốn anh phá đen cùng long lực đen Hơn nữa tại hại chỉ có thể giao cho đại sư bốn giọt. Thế nào? Đang cắt biến sắc, nhíu mày, sau một lát mới cười nói vậy theo lời cương ma đô thống đi. Lúc này, đang cắt nhấc tay phải, hai cái bình ngọc phỉ thuế xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn lôi cương. Mà thần thức lôi cương vội vã đi vào giới chỉ lấy ra bốn giọt hổm một kim nhũ để vào bình thủy tinh rồi đem ra. Đưa cho đan cát. Đan cát hớn hở tiếp nhận, đưa hai bình ngọc phỉ thúy cho lôi cương. Tiếp nhận xong, lôi cương rời khỏi giới chỉ, nhìn đan cát nói ra tại đan cát đại sư. Ha <cười> ha, không cần khách sáo. Ngươi là người chỉ sang tiểu thư đưa đến. Lão phu cũng không thể không nể mặt. Cương ma đô thống ngày sau còn có thiên tài địa bảo đừng quên đang cát ta. Đó là đương nhiên. Lôi cương ôm quyền cười nói. Chỉ sang nhìn mắt đan các nói đan các đại sư. Chỉ sang không quấy rầy ngươi nữa. Chúng ta xin được rút lui. Ha ha đi đi đan các thuần hậu cười nói. Lôi cương cùng chỉ sang rời đi. Mà đang cắt nhìn bóng lưng lôi cương biến mất, hai tay vuốt ve bình thủy tinh đường bốn dọc hỗn một kim nhũ trầm tư. Trở về trong phòng, chỉ sang thản nhiên nhìn lôi cương nói cương ma đô thống không ngờ ngươi có nhiều hỗn một kim nhũ như vậy. Mà ngươi tặng ta dọc kia xin cương ma đô thống thu hồi lại. Chỉ sang không công bức thọ lục cũng không dám nhận lấy vật quý như vậy. Lôi cương thẳng nhiên cười. Cũng nghĩ, nếu như ngươi biết trong giới chỉ của ta còn có mấy trăm bình, chắc sẽ không nói như vậy. Lúc này, lôi cương cười nói chỉ sang cô nương, bát nước hớt đi có khi nào thu hồi lại. Xin thỉnh chỉ sang đạo hữu nhận lấy. Hơn nữa, việc thiết quyển ta còn muốn nhờ chỉ sang cô nương giúp đỡ. Vậy chỉ sang đa tạ cương ma đô thống Về phần thiết quyển Cũng là bổn phận công việc của ta Chỉ cần có tin tức Chỉ sang trước nhất sẽ thông báo cho cương ma đô thống Ước đoán hai khối thiết quyển mất hai tháng để đến được đây Lúc đó chỉ sang sẽ thông báo cho cương ma đô thống Chỉ sang cười ngọt ngào Lộ ra hai má lúm đồng tiền Nói Lôi Cương gật đầu, quên đi chuyện thời gian, mặc dù có vội nhưng hắn hiểu chuyện này không thể nhanh. Lúc này, Lôi Cương nhân tiện nói vậy đa tại Chỉ San cô nương tại hạ xin cáo lui. Chỉ San hơi gật đầu. Tạm biệt Chỉ San, tâm trạng Lôi Cương không khỏi chuyện biến tốt đẹp hơn. Thế nhưng ra khỏi vạn tượng Các, hắn trở nên nghiêm trọng, u phủ cũng khiến hắn phải đề phòng a. Chậm rãi đi vào sâu trong thành phụng thiên Lôi cương suy tư Hắn đúng hay sai khi muốn đem chuyện U giới nói với đồng sư Cùng với vật chủ thần bí của thành phụng thiên Chỉ cần vật này còn ở trong tay Như vậy U phủ sẽ không bỏ qua hắn Thế nhưng khi không lại đưa cho đồng sư Hắn có chút không cam lòng Lúc này Lôi Cương dự định nói cho đại thống lĩnh đồng sư, mấy ngày này hắn sẽ không có ở thành Phụng Thiên. Chạng vạng tối, Lôi Cương mới từ sâu trong thành trở lại phủ đệ thành thao luyện. Đồng sư cũng không hỏi nhiều, chỉ dặn dò một việc đáp ứng. Trở lại phủ đệ, Lôi Cương đi thẳng vào Lôi phủ Hạo Huyền. Chỉ cần ở trong Lôi phủ Hạo Huyền Dù là phủ chủ ưu phủ tự mình đến cũng không làm gì được hắn Nhìn 49 đệ tử chìm vào tu luyện Lôi cương đi vào trong đại điện của lôi phủ hạo huyền Ngồi xếp bằng trong cột đá 16 căn Lôi cương không xuất ra tiên thạch bố trí trận pháp ngay Mà nhắm hai mắt lại chìm vào trong suy tư Vô số trận pháp hiện lên trong đầu hắn Tuy rằng Lôi Cương tiếp nhận truyền thừa trận tôm Thế nhưng lúc này, Lôi Cương cũng không biết làm sao hành động. Tuy rằng trận pháp rất nhiều. Thế nhưng hắn không thể vận dụng. Chỉ biết bố trí rất ít trận pháp. Quan sát cẩn thận các trận pháp xong. Lôi Cương cuối cùng đánh giá cao một hành trận pháp thứ hai từ cuối lên. Tên là Thuần Một Tập Trận. Thuần một tập trận không khác với tụ linh trận lắm, thế nhưng tập trung linh khí mạnh hơn tụ linh trận mấy chục lần. Lấy ra 108 khối tiên thạch, Lôi Cương dựa theo mô tả của trận pháp, đem tiên thạch xếp theo quy luật mở ra. Lôi Cương niệm xong khẩu quyết, cũng vừa phát hiện linh khí xung quanh bỗng nhiên trở nên đậm đặc vô cùng. Kìm nén nội tâm mừng rỡ, Lôi cương vội vàng chìm vào tâm thần, đi vào luyện khai thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 340 hạo huyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 340 hạo huyền. Nhóm dịch me trai em. Linh khí dư thừa khiến lôi cương điên cùng diễn luyện khai thiên, vốn hắn không cần tận lực khôi phục. Diễn luyện xong một lần Nội kình cùng cương khí tiêu hao nhanh chóng tự khôi phục Chỉ trong nháy mắt có thể khôi phục lại đầy đủ Lôi cương liên tục diễn luyện khai thiên Thế cho nên trong đầu hắn thức thứ nhất đến thức thứ ba mươi tư càng lúc càng thạo Kể từ đó tiềm năng lôi cương càng gia tăng cực độ Nét điêu khắc cùng họa tiết trên cột đá 16 căn trong đại điện lôi phủ hạo huyền cũng đã in sâu trong đầu lôi cương. Lúc diễn luyện khai thiên nhanh chóng, thần thức lôi cương ầm ầm đi vào trong hư vô. Cảnh vật như vẫn thế. Thế nhưng lần này, lôi cương cũng phát hiện có chút không giống. Trước đây trong trận chiến giành chức đô thống, Hắn hình như đã lĩnh ngộ ra quá trình của thức thứ 17. Thế nhưng cảm giác lúc đó khiến lôi cương vô luận thế nào cũng nghĩ không ra. Lúc này, lần thứ hai đi vào trong hư vô, lôi cương cẩn thận cảm thụ trong hư vô ẩn chứa sự kỳ diệu. Hư kiếm không biết đã nằm trong tay tự bao giờ. Lôi cương cũng đứng lên, hai mắt vô hồn nhìn phía trước. Hư kiếm không ngừng vung vẫy, giống hệt hoa văn trên cột đá. Thần thức lôi cương trong hư vô lúc này lặng lặng nhìn trong hư vô thiên biến phạn hóa. Bảy đạo ánh sáng đã soi sáng toàn bộ không gian của hư vô thành bảy màu rực rỡ. Lôi cương như gặp lại cảnh cũ, bảy đạo ánh sáng đạt đến mức cực đại liền mờ nhạt dần khiến hắn lo lắng không ngớt nếu như chờ toàn bộ bảy tia sáng biến mất như vậy thần thức hắn sẽ rời khỏi nơi đây mất lôi cương nhanh chóng suy nghĩ đến tình cảnh lúc trước hắn cùng thổ trọng đánh một trận hắn vận dụng cảnh chém giết sử dụng khai thiên lúc trước a nội tâm hắn dần bình tĩnh trở lại trong đại điện lôi cương cầm hư kiếm trong tay dừng lại ở nơi này giữ nguyên động tác không nhúc nhích Bảy đạo ánh sáng trong hư vô dần dần mờ đi Thần thức lôi cương không có bất kỳ biến chuyển nào Dường như đã chìm vào trong cảnh giới Đến khi bảy đạo ánh sáng chỉ còn là một điểm sáng nhỏ Toàn bộ không gian hư vô cũng dần biến mất Thần thức lôi cương đột nhiên biến động Mà trong đại điện, động tác vẫn giữ nguyên của hắn đột nhiên cử động Lôi cương hai tay cầm kiếm, hư kiếm phát ra ánh sáng mờ nhạt. Hắn chậm rãi đánh kiếm. Quá trình khai thiên lôi cương thầm lẫm bẩm nói. Thần thức nhìn về không gian hư vô. Bỗng phát hiện bảy đạo ánh sáng lúc đầu giờ đã biến mất hoàn toàn. Toàn bộ không gian bảy màu sặc sỡ không có bất cứ điểm nào chói lọi. Dường như bảy điểm sáng đã biến mất. Chỉ để lại bảy giải sáng tảng mát ra. Đây là lôi cương nhìn không gian bảy màu sặc sỡ, Dần mừng rỡ cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc trước. Thần thức hắn tự động rời khỏi không gian bảy màu sặc sỡ, Hai mắt lần nữa khôi phục tiêu điểm. Hai tay vẫn giữ hư kiếm, Lôi cương chậm rãi nhắm mắt lại cảm nhận được động tác tưởng tượng ra lúc trước. Bỗng nhiên, khí thế của lôi cương ầm ầm phát ra ánh sáng của hư kiếm vô cùng mạnh mẽ. Một luồng khí màu trắng bạch từ trong cơ thể lôi cương tuôn trào. Lôi cương vừa nhấc hai tay, hư kiếm xẹp qua không trung, không gian nổ tung như tiếng sấm giữa trời quan. Chỉ thấy động tác lôi cương vô cùng thông thả. Thế nhưng tạo ra một cổ thái sơn áp đỉnh. Khiến người khác cảm giác không thể đỡ được Động tác của hắn chậm rãi hướng phía thức thứ 17 khai thiên kéo đi Khi hư kiếm đột nhiên phát ra một lực lượng đáng sợ Cuộn trào mạnh liệt như cơn hồng thủy trào dân Trong nháy mắt sắc mặt lôi cương tái nhật Mồ hôi trên trán động thành giọt lớn Cả người như bị rút hết sức lực Lôi cương tay đỡ kiếm Quỳ một gối xuống đất. Nhưng hai mắt kiếp động vô cùng. Thân thể run rẩy không rõ là do kiếp động hay không còn chút sức lực nào nữa. Rầm rầm âm chính vào lúc này. 16 cột đá trong đại điện âm âm đổ sập. Toàn bộ đại điện phát ra tiếng động vang dội như sâm sét âm âm đoàn. Lôi cương ngưng thần. Kinh hải. Nhìn cột đá 16 căn đổ sập. Thầm kinh ngạc. Căn bản là không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. 16 cây cột đá âm ầm sập xuống cũng hòa nhập với trong đại điện. Lôi cương kinh ngạc nhìn biến cố bất thường bên trong đại điện. Cột đá vốn chiếm cứ 16 căn. Khiến đại điện có vẻ chật chội. Lúc này biến mất. Đại điện trở nên trống trải đi rất nhiều Thân thể lôi cương đột nhiên chấn động Hai mắt ngây ngốc nhìn lông ỉ chính giữa phía trên đại điện Lúc này trên long ỉ dĩ nhiên có một gã nam tử trung niên uy nghiêm to lớn Nam tử mặc trang phục trắng Cả người cũng phát ra tia sáng bảy màu Nam tử này uy nghiêm diện mạo anh Tuấn Long mi như hai thanh thần binh lợi khí tung hoàng trên hai mắt Người trung niên ngồi ngay ngắn trên Long ỷ. Một cảm giác không giận mà uy tự nhiên phát sinh Dường như người nọ là vương giả trong trời đất Lôi cương ngây dại ngẫm đầu nhìn nam tử uy nghiêm Trong lòng thầm sinh cảm giác kín sợ cùng đau buồn Hắn hiểu rõ Người này chính là chủ nhân Lôi Phủ Hạo Huyền cũng chính là người sáng lập ra Khai Thiên. Hạo Huyền. Từ miệng hai người hắn biết được Hạo Huyền đã biến mất trong hỗn độn. Ha ha, hài tử ngươi không cần đau lòng. Năm tháng lão phu tích trữ đã không thể dùng thời gian so sánh. Lúc nào ngươi tới tình cảnh của lão phu lúc này, ngươi sẽ hiểu rõ. Sống còn không bằng chết đi. e rằng, Mấy năm nay Lão Phu tìm kiếm đột phá, Cũng là đang tìm đến điệp nhân càng mạnh, Có đủ khả năng giết Lão Phu, Có lẽ ngươi đã hiểu rõ sự tình của ta. Thế nhưng, Ngươi có thể nhìn thấy đạo thần hồn của Lão Phu, Cho thấy, Ngươi đã tạo ra khai thiên thuộc về riêng ngươi, Có lẽ là thiên ý khai thiên trong hỗn độn chỉ có thể có một người tu luyện. Khi có một người tu luyện lĩnh ngộ tiền nhân sẽ chết bất kể thế nào. Ngươi muốn khai thiên thuộc về ngươi. Lão Phu lưu lại chiêu thức khai thiên. Ngươi sẽ không gặp phải những khó khăn lúc trước Lão Phu gặp phải. Nhưng ngươi càng cần hiểu rõ để lĩnh ngộ. Tuy rằng chiêu thức của khai thiên giống nhau. Thế nhưng ẩn chứa vô số ảo diệu không giống nhau. Lúc này, ngươi không cần hiểu nhiều như vậy. Lúc nào người đi ngược lại với trời, có lẽ người sẽ có sự hiểu biết với hỗn độn thì sẽ hiểu ra. Nam tử uy nghiêm ông hòa nhìn chăm chú vào lôi cương ánh mắt thẳng nhiên, cười nhẹ nhõm. Lôi cương lặng lặng nhìn hạo huyền chăm chú không nói thêm điều gì. Lão phu sáng tạo ra khai thiên đã được rất nhiều năm, nhưng chỉ có 80 thức. Mà thức cuối cùng không thể lĩnh ngộ được, e rằng đó là tạo hóa của mỗi người. Suốt đời hạo huyền ta, vô số lần ở trên đỉnh cao, nhưng chỉ có hai sự kiện tiết núi. Một là không có khả năng lĩnh ngộ thức cuối cùng. Hay là không thể thấy ngươi được ta truyền thụ có thể lĩnh ngộ được thức thứ 81 của khai thiên hay không? Hy vọng ngươi sẽ không làm lão phu thất vọng, hoàn thành tâm nguyện còn gian dở của lão phu. Sáng tạo ra khai thiên thức thứ 81 ánh mắt nam tử trung niên buông xuống thở dài. Cuối cùng, nam tử trung niên nhìn lôi cương, chậm rãi nói hài tử. Lão Phu có thể giúp ngươi lĩnh ngộ chiêu thức khai thiên ta truyền cho ngươi. Nhưng ngươi cần phải lĩnh ngộ được cái ảo diệu của hỗn độn, Chân chính luyện thành khai thiên. Thế nhưng, Con đường của ngươi cũng không dễ dàng gì. Ngươi sẽ gặp nhiều trở ngại. Dù sao, Lão Phu muốn ngươi phải kiên trì. Đi đến cuối cùng, Nam tử trung niên hơi dừng lại Nhìn chầm chầm lôi cương một lúc lâu Lại nói đạt được trình độ này như lão phu Cũng không phải chỉ có một mình lão phu Bọn họ Khai sáng ra thế giới thuộc về họ Hỗn độn không giống nhau Thế nhưng Bọn họ khi còn sống cũng đã đạt được đến đỉnh cao Vĩnh viễn không thể tin tiếng Hy vọng ngươi sẽ không đi cùng một con đường với Lão Phu và bọn họ Khai sáng ra con đường của ngươi Lão Phu vốn muốn thần hồn dung nhập Lão Phu để lĩnh ngộ trong hỗn độn ảo diệu Thế nhưng đối với ngươi cũng không phải là chuyện tốt E rằng sẽ ràng buộc ngộ tính của ngươi Cố gắng nỗ lực Tìm kiếm khai thiên thiết quyển Theo chiêu thức Lão Phu đã lĩnh ngộ được. Dung nhập trong hỗn động của Lão Phu. Nhưng điều này cũng không phải là để ngươi lĩnh ngộ cái ảo diệu của Lão Phu. Ngươi cũng cần tự mình lĩnh ngộ. Cố lên, nhớ kỹ tất cả trở ngại đều sẽ là động lực lớn của ngươi. Nam tử uy nghiêm nói xong, thân thể trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành nghìn vạn mảnh nhỏ biến mất. Lôi cương ngây người nhìn nơi nam tử uy nghi nghiêm biến mất. Điều cuối cùng hắn thấy chính là một đôi mắt kỳ vọng cùng mong mỏi. Lôi cương trầm mặt, yên lặng không nói, ngồi xuống chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đi vào tu luyện. Không rõ qua bao lâu. Lôi cương đột nhiên mở hai mắt. Đứng lên. Nhìn thẳng phía trên long ị. Chậm rãi quỳ xuống đất. Hướng phía long ỉ lạy ba cái. Vái chín cái rồi chậm rãi đứng lên. Biến mất. Thời gian lôi cương đi vào trong lôi phủ Hạo huyền. Trong thành phụng thiên có thể nói sống ngầm bắt đầu giấy lên. Cường giả u phủ, điện linh tôn hai thế lực lớn đều đến thành phụng thiên tìm kiếm mục tiêu của mình. Mà thành phụng thiên dường như cũng cảm nhận được. Phái tinh anh đệ tử. Tất cả đều là cường giả cương đế. Đạo đế thiên giai hành tẩu trong thành. Có điều, thành phụng thiên ngày càng sầm út hơn. Trong một tòa tiểu viện phía đông thành phụng thiên, U thiên ngồi ngay ngắn trong gian phòng. Vẽ mặt lạnh lùng. Sắc bén nhìn vào hai vị lão nhân trước mặt. Thất trưởng lão cử trưởng lão cương ma không có tin tức gì sao U thiên vô cùng băng lạnh nói Thiếu chủ cương ma dường như biến mất khỏi thành phụng thiên Ngoài trừ chỗ sâu nhất trong thành Thần thức lão phu không thể đi vào Còn lại toàn bộ trong thành Thậm chí trong vạn dặm xung quanh thành Cũng không có tung tích của cương ma Bạch phát lão giả nghiêm giọng nói. U thiên khuôn mặt khẽ co giật. Ánh mắt lạnh lùng song quyền nắm chặt phát ra tiếng cành cạt. Trầm giọng nói địa linh tôn có tin tức gì không? Một lão giả khác lắc đầu than thở người của địa linh tôn cũng rải rác khắp trong thành phụng thiên. Theo như tin tức của đệ tử. Địa Linh Tôn cũng vẫn chưa tìm thấy tung tích của cương ma cùng Kỳ Minh. Khuôn mặt U Thiên tái nhợt gần như dữ tận, lạnh lùng nói tìm. Cho dù phải tìm khắp cửu U giới quật ba thước đất cũng phải tìm cho ra cương ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 341. Ngươi đừng đoán bường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 341, người đừng đoán bường. Nhóm dịch me trai em, dưới những xung đột ngầm ở Phụng Thiên Thành, Lôi Cương đang tu luyện trong thành chậm rãi bước ra. Lôi Cương tính toán thời gian bản thân đi vào hạo huyền Lôi Phủ cũng gần được 2 tháng rồi. Còn khai thiên thiết quyển có lẽ giờ này cũng đã đến vạn tượng các rồi. Vì thế, lôi cương có chút vội vàng rời khỏi phủ đệ. Vừa mới đi đến con đường lớn, lôi cương cảm giác được không ít thần thức quét qua người hắn. Vốn dĩ lôi cương cứ ngỡ chỉ là sự tò mò của đám đệ tử xung quanh. Nhưng suốt cho đến lúc lôi cương đi đến trung tâm của Phụng Thiên Thành, Số thần thức đó lại càng nhiều thêm Khiến cho lôi cương thầm nghi trong lòng Lẽ nào là u phủ Trong lòng lôi cương liền đề cao giới bị cảnh thị tứ phiết Sau cùng chậm rãi tiến vào trong vạn tượng cát Sau khi vào trong vạn tượng cát rồi Lôi cương mới cảm nhận được sự biến mất của những thần thức đó Suy đi nghĩ lại một lát rồi lôi cương cũng không để ý nữa. Hiện gơn. u Vinh. Quy. Quy. Ờ. Hắn đang ở trong phụng thiên thành. Cho dù là u phủ hay địa linh tông có to gan lớn mật đến mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám tùy tiện hành động. Đến lúc đó lôi cương mới bắt đầu chú ý đến xung quanh. Sau cùng nhìn về phía chỉ sang đang vùi đầu vào một đống đồ đạc ở trước quầy tiếp khác. Ánh mắt chớp động. Hai mắt lôi cương nhìn chăm chăm vào khuôn mặt chăm chỉ. Tinh tế của chỉ sang. Không dằn lòng được dâng lên cảm giác vui vẻ. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lôi cương. Chỉ sang ngẫm đầu nhìn về hướng mà lôi cương đang đứng. Đôi mắt đẹp sáng lên. Trên khuôn mặt phản phất nụ cười. Đứng lên. Cười cười nhìn lôi cương. Lôi cương mỉm cười bước đến trước mặt chỉ sang. Đôi mắt lôi cương cẩn thận quan sát chỉ sang. Mãi cho đến khi khuôn mặt chỉ sang nhuộm một màu đỏ lôi cương mới chịu thu ánh mắt lại. Cười nói. Chỉ sang cô nương hôm nay thật xinh đẹp. Trong đôi mắt đẹp của chỉ sang hiện lên nét mừng thầm, chu môi nói. Lẽ nào tôi trước đây không đẹp sao? Mặt lôi cương đầy vẻ kinh ngạc nhưng vẫn cười nói. Trước đây cương ma thấy chỉ sang cô nương có khuôn mặt rất đẹp. Đến hôm nay quan sát kỹ một lượt thì phát hiện ra. Chỉ sang cô nương không nhưng là khuôn mặt đẹp mà đến cả tâm hồn cũng mỹ lệ không gì sánh được. Lôi cương không dằn lòng được đùa với chỉ sang Lại thấy trên mặt chỉ sang thoáng hiện nét hồng thì không kềm được trái tim bỗng đập loạn một nhịp Hô hấp của chỉ sang đột nhiên có vẻ có chút khó khăn Khuôn mặt vốn trắng bóp tinh khiết ngay lúc đó bỗng có màu sắc như vỏ trái táo chính Thấy lôi cương đứng một bên lén cười Chỉ sang liền trừng mắt với lôi cương một cái Nói